các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Hắn cũng không được mà không xóa cũng không được thật sự quá xấu hổ rồi vốn dĩ khương sơ có chút chỗ giả đang chuẩn bị nhận sai nào ngờ hứa đình thâm lại gửi một câu chỉ tại anh quá vui không nhịn được nên khoe khoang lúc này mới bị người ta chụp được khương sơ im lặng một hồi lâu rồi chế tiếp nổi giận hứa đình thâm thế mai lại cố ý anh thấy quá đáng hứa đình thâm bận cười lỗi của anh tiểu khương sơ phạt anh thế nào cũng được Đến lúc này rồi mà còn không quên đùa dẫn lông anh." Cương Sơ chưa trả lời, hứa Đình Thâm tự hồ có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô. Đôi lông mày của anh nhếch ý cười nhàn nhạt, nhạt Lâm Kỷ bên cạnh đột nhiên trọng anh một phát. "Anh xem đây là cái gì?" Ý cười giỡn lông mày hứa Đình Thâm giãn ra, cúi đầu liếc nhìn, thật thú vị. Trên ảnh là hứa Đình Thâm và Nghệ sĩ nữ ẩn tư nhân đã từng hợp tác, cùng bước ra từ một quán lẩu, bởi với góc chụp mà nhìn từ phía sau giống như hứa Đình Thâm đang ôm ẩn tư nhân, mấy tấm ảnh đều nhìn rất ẩn mật, tương tượng một chút thi chứng là hứa đình thâm và ấn tư nhân hẹn hò riêng hứa đình thâm rất chăm sóc cô nàng nhìn vô cùng giống như đang yêu nhau. Với lúc đang bà đã tỏ ý ám chỉ hứa đình thâm một chân đạp hai thuyền. Có bình luận hòa theo, có bình luận đặt nghi vấn rằng hứa đình thâm cũng chưa từng nói câu sâu là bạn gái của anh. Hồ Minh Hoan Lâm Kỳ cũng có mặt rõ ràng là mọi người đi cùng nhau nhưng mà những chụp ảnh hứa đình thâm và ấn tư nhân điều này cũng cho thấy được giáp tâm của người đăng ảnh. Bây giờ em sẽ bắt đầu tin đồn. Ở Hứa Đình Thâm cho màn hình bài đăng của một lúc đó rồi gửi cho Khương sao Mọi người đều đi cùng nhau không hẹn hò riêng Khương Sơ liếc nhìn Em tin anh Hứa Đình Thâm mất mãn Em không nghi ngờ anh à Anh có bệnh à đúng không bạn trai có vấn đề thì phải đi chữa ở đâu đây Nếu em nghi ngờ anh Anh có thể lấy cớ rằng em không tin tưởng mình để phạt em Khương Sơ gửi cho anh mấy tấm hình me me Bớt cờ nhà đi Đừng nói anh không có gì cả Anh còn có bệnh Hứa Đình Thâm không nhịn được cười Khương sơ vừa định thoát ra hướng diệp đã gửi tin nhắn cho cô giữa cô và hứa đinh thâm thật sự không có gì sao anh làm đấy à cái gì mà tôi làm tôi làm cái gì cơ sơ lời chơi trò văn vần với anh ta hứa đinh thâm là giới hạn cuối cùng của tôi anh có thể xúc phạm tôi nhưng không được xúc phạm anh ấy hướng diệp còn muốn nói thêm điều gì thì phát hiện mình đã bị Khương sơ blog Khương sơ trả những blog quý chat thuận tiện còn ăn weibo lâu của anh ta ngay sau đó Văn hâm mộ thấy cơ sơ đột nhiên online sau khi ăn voi lâu hướng diệc thì lại offline phan thuần vui mừng rút thường trên quê bo bởi bọn họ đã ngứa mắt hướng diệt và đám fan quấn nhau từ rất lâu rồi thấy quan ra từ rất lâu rồi thấy quan hệ của người nhà mình và hướng diệc dạn nứt quả thực là một tin tốt vô cùng như vậy khi nào người qua đường nói quan hệ giữa hai người tốt hay đám phan ở mộ cắn tới gắn lôi như chó điên thì bọn họ sẽ có thể châm trọc lại ngại quá quan hệ giữa họ tuyệt đối không hề tốt mà phan couple của hướng diệc và khâu sơ lại bắt đầu mắng khâu sơ cảm thấy khâu sơ về danh tiếng của mình lên cao và vứt bỏ hướng diệc lúc trước thì lăng sẽ cắp hồ lúc này lại muốn gỡ bỏ cắp hồ thật sự buồn nôn quân chúng ăn dưa bắt đầu gạm hạt dưa soàn soạt vốn dưới lời quan hệ tàm rác hiện tại lại von di thành quan hệ tứ giác Viến người khác không nhịn được mà cảm khái một câu quan hệ trong giới giải trí thật phức tạp chỉ là giờ này còn ăn chưa xong Hứa đình thâm và ấn tư nhân đã đồng loạt bác bỏ tin đồn Fan của Hứa đình thâm thở dài một hơi ấn tư nhân y quy quá thấp mỗi lần ghi hình game sau đều nhận được một đợt công kích khiến người khác vô cùng chán ghét ngược lại khương sơ có tiếng mạo ngon ngào lại không có vết nhơ làm việc cũng rất nghiệp tốt ông do sánh thì không có tổn thương fan của hứa đình thâm trải qua một trận dày vò như vậy ngược lại cũng có thể chấp nhận khương sơ chuyện này xem như đã lắng lại khương sơ lại tiếp tục an tâm quay phim hứa đình thâm cũng chỉ có thể dùng tài khoản cô luôn để lẳng lơ như vậy mỗi ngày anh đều lên quay bó với linh tinh hôm nay bà xã thật đáng yêu muốn muốn làm gối ôm trong tay bà xã qaq bà xã đừng làm việc với dây bảo hộ nữa làm anh nè một vài văn hâm mộ đã quên trạng thái cuồng dại của anh lần này ông anh lại cosplay ai đấy hứa đình thâm ạ về mặt hứa đình thâm rất hài lòng giúp quản lý không còn anh hãy đến hướng diện nữa rồi mặc dù hầu hết mọi người đều cảm thấy hai người này đang hẹn hò nhưng cũng có một số ít vẫn còn ôm nghi hoặc hương sơ cũng không phủ nhận tin đồn hai người hẹn hò hơn nữa chưa nói quan hẹn khong con cũng có đen huong dien nua roi giữa hai người rất không tốt cuong so cung đến tột cùng thì chuyện gì đã xảy ra hứa đình thâm bên này thật giữa rất bận rộn truyền thông hẹn phỏng vấn phải đợi tận tháng ba thế là đám người lại chuyển mục tiêu lên người Khương Sơ. Sau khi phiên điện ảnh của Khương Sơ đóng máy, liền được thương hiệu nổi tiếng nào đó mời tham gia tiệc rượu. Sau khi kết thúc, phóng viên giải trí không thể chờ đợi mà hỏi xem quan hệ giữa cô và Hứa Đình Thâm lấy thế nào. Cô và Hứa Đình Thâm ở chung sao? Cô và Hứa Đình Thâm đeo nhẫn đôi sao? Khương Sơ nhớ đến đêm qua thì khốn Hứa Đình Thâm kia lại bắt nạt cô. Thấy cô đã đỏ mặt mà vẫn nhất định nói và lời gần nhã khiến cô không chịu được. Khương Sơ lạnh nhạt nổi giận nói: trùng hợp thôi, không quen. Đóng viên giải trì nhất thời không nói lên lời, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô, tự nhiên nói: "Mẹ nó đã như vậy rồi mà cô còn không thừa nhận sao?" Sau khi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net